Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 844-845-15 năm Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Đa tả thiếu chủ Biểu tình Kim Linh lộ vẻ vui mừng khôn xiết Không cần đa lễ Chỉ cần trung thành ta sẽ không bạc đáy có thể giúp Người kết thành Kim Đan Lâm Hiên mỉm cười nói Xin thiếu chủ cứ phân phó. Dù trước mắt là núi đao biển lửa nô tì. Cũng nguyện bước vào vì chủ nhân. Kim linh vô cùng nhu thuận vội vàng. Cung kính mở miệng. Không có nghiêm trọng như thế. Chỉ cần ngươi quản lý ly tuyến hạp cho. Tốt trong khi ta bế quan là được. Lâm Hiên lắc đầu thần sắc lạnh. Nhạc nói. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Vẻ mặt Kim Linh không khỏi lộ vẻ ngạc. Nhiên. Vậy một nữ tu trúc cơ kỳ như ngươi thì giúp ta được cái gì? Lâm Hiên. Bật cười khanh khách mở miệng. Vâng chỉ là. Có khúc mắt gì cứ nói. Ta chỉ có tu vi trúc cơ kỳ mà những đệ tử của gia tổ lại có người là. Cao thủ ngưng đan kỳ. Thiếu chủ vì sao? Kim Linh cắn môi trên mặt. Lộ thần sắc lưỡng lự Ta làm như vậy là có lý do Ngươi không cần lo lắng Ta sẽ ban pháp dụ Sai xử mấy tên tu sĩ Ngưng đan kỳ kia dưới quyển ngươi Một khi đắt vậy Thì nô Tỳ xin tuân lệnh Kim linh cũng có tâm cơ Nhanh nhẹn vội quyển chuyển bái xuống Trên mặt Đầy vẻ hưng phấn lẫn cảm kích Theo như an bài Của thiếu chủ không Phải là đang ngầm giúp nàng sao? Vì sự tình ra tổ bỏ mình mà nàng đối. Với Lâm Hiên có chút bất mãn nhưng lúc này đều đã tan đi. Cũng khó. Trách tâm tư nàng lại thay đổi mau chóng như vậy. Muốn sinh tồn ở tu. Tiên giới thì phải biết thời thế. Được rồi, ngươi lui ra đi. Kim Linh lại cúi mình thi lễ sau đó mới cung kính chậm rãi lui ra. Nhìn bóng lưng của nàng khóe miệng lâm hiên khẽ nhích tựa hổ lại lâm. Vào trầm tư. Thiếu ra, ngươi sao lại trao quyền quản lý ly tuyến hạp cho à chẳng. Lẽ không sợ à có tâm tư khác sao? Hừ à mà dám sao? Trong tay ta có cấm thần lệnh mà hơn nữa à cũng chỉ. Là một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ thì đâu đến mức ngu ngốc như thế. Trao. Quyện là động lực khiến Ả cố gắng hơn. Hai ta chỉ tạm thời ở nơi này. Sau khi đem La Ngọc Phong trưởng thành hơn một chút và luyện xong tầm. Thứ nhất Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết thì chúng ta sẽ rời đi. Ly tuyến. Hạp này vốn là do Kim Lão Quái giữ nên. Đến lúc đó cũng nên đưa châu. Về hợp phố một sao lại cho à ở. O, V, K, Q, Q, -Q M. Nguyệt Nhi gật đầu. Tiếp đó cả người Lâm Hiên sáng lên thanh quang đem Nguyệt Nhi bay vào. Sâu trong ly tuyến hạp. Dọc đường cấm chế trùng trùng nhưng có lệnh bài thao túng rất nhanh. Lâm Hiên đã bay tới một ngọn tiểu sơn chọc lóc lác đác vài bụi cỏ. Yêu khí ở xung quanh ngọn núi này rất nhạt. Nếu không phải trong ngọc. Giản đá chỉ rõ ràng thì chẳng ai ngờ Kim Lão Quái lại giấu bảo vật ở đây. Lâm Hiên khẽ phất tay áo lên bắn ra một đảo kiếm khí màu xanh bổ xuống. Vách núi. Kiếm khí dễ dàng phá tan đem đá cát bắn ra tứ phía rồi một. Cây đồng sâu thắm suốt hiện trước mắt. Thần tình Lâm Hiên vui vẻ không chút do dự đổn quang bay vào. Sau khi... Đi xuống sâu trừng hơn trăm trường một cái đồng nham thạch rộng lớn. Hiện ra trước mắt. Ở cửa đồng còn có mấy quái vật hình như làm bằng. Tinh thiết cùng kỳ một nào đó đứng im như tượng. Khi hắn tới gần những. Con quái vật này không ngờ đột nhiên sống dậy. Khôi lỗi thuật. Mi mắt lâm hiên không khỏi nheo lại. Mấy khôi lỗi này không ngờ tu vi. Cũng tới ngưng đan kỳ. Hắn đem cửa thiên linh thuẫn tế ra ngăn công. Kích của đám khôi lỗi sau đó vỗ tay lên túi chứ vật lấy ra lệnh phù. Từ bên trong lệnh phù lập tức bắn ra một cột sáng màu trắng ngà bị. Cột sáng đánh chúng đám khôi lỗi lập tức trở nên ngoan ngoãn. Sau đó lâm hiên lại lấy ra linh thú túi cẩn thận thu chúng vào trong. Còn chưa vào bảo khố đã kiếm được chút đồ tốt. Trong đồng so với tưởng tượng lớn hơn rộng tới chừng trăm trượng. Bảo. Vật trong này cũng không được nhiều lắm. Đập vào mắt đầu tiên là một. cây dương. Lâm Hiên vừa mở nắp ánh sáng trói mắt chiếu ra. Trong này. Đều là tinh thạch ước chừng phải đến 100 khối. Nhưng càng khiến. Người ta kinh ngạc chính là toàn bộ đều là thượng phẩm. Nhớ lại khi xưa. Lúc sát diệt hồng phấn lão ma thu được một khối đáp. Khiến hắn vui mừng đến cỡ nào. Lúc này thần tình Lâm Hiên lộ vẻ vui. Mừng rồi lại quay đầu nhìn về sang một cái giá treo đầy bảo vật. Ước chừng nửa ngày sau Lâm Hiên mới rời khỏi hang động trên mặt đầy. Vẻ vui mừng. Lần này thu hoạch vượt xa so với tưởng tượng. Không kể các loại pháp. Bảo và tài liệu yêu thú thì 100 khối thượng phẩm tinh thạch kia. Cũng khiến hắn như cười trong mộng. Sau này muốn bố trí cấm chế lợi. Hại thì cũng không còn phải lo lắng về tinh thạch. Ngoài ra còn một số. Thượng cổ điển tịch công pháp bí thuật đối với tu đạo về sau của lâm. Hiên cũng rất hữu ích. Nghe nói kim lão quái từng độc chiếm một khoáng mạch thượng phẩm trách. Không được lại có ra tài lớn như vậy. Lâm hiên phỏng chừng lần thu. Hoạt này có thể sánh với tài phú một môn phái tầm trung. Lúc này tài. Phú của hắn chỉ sợ đã có thể sánh với cao thủ ly hợp kỳ. Mà trên tu tiên đảo ngoại trừ linh căn và nỗ lực thì tài nguyên cũng. Chiếm một vị trí rất quan trọng. Với lượng tài phú hiện nay có lẽ lâm. Hiên tu luyện cả ngàn năm cũng không thành vấn đề Lâm Hiên liền trở về đồng phủ của Kim Lão Quái Trước khi vào phòng Luyện công Lâm Hiên đem thi ma tế ra Từ khi vào yêu linh đạo ra họ Này đã thôn phải không ít nguyên anh của tu sĩ Lâm Hiên lệnh cho hắn Tiếp tục tu luyện thiên thi hóa thân quyết trùng kích bình cảnh Nói về Nguyệt Nhi Lúc này Lâm Hiên chỉ hy vọng nàng có thể tu luyện. Tới ngưng đan kỳ đại viên mãn. Nếu có thể trở về nhân giới, phải tìm. Nơi âm khí nồng đậm giúp nàng ngưng tụ thành nguyên anh. Tiếp theo Lâm Hiên lại đi tới trước một gian trùng thất thả ngọc la. Phong vào trong đó rồi lấy tử liên mục ra. Chỉ thấy đám ngọc la phong. Nhất thời kêu ông ông hóa thành một đám mây mù phóng thẳng về phía kỳ. Một rồi nhanh chóng bu kín lại. Sấu Ngọc La Phong không có chỗ đậu cúng. Cuốn cuồng bay xung quanh không ngừng, Lâm Hiên lại tiếp tục ném ra. Tử liên một đến khi đủ cho tất cả. Thời gian một tuần hương trôi qua. Ma Phong đã bay trở ra, sắc tím trên kỳ mộc đã biến mất mà hương khí. Cũng không còn. Quan sát thì thấy thân thể ma phong hình như to hơn một chút. Trước kia dù đã thử qua nhưng lúc này thấy có tác dụng rõ ràng lâm hiên mới. Yên lòng. Hắn mừng rỡ phát ra một đảo truyền âm phù phân phó kim linh. Sau một thời gian phải đưa tới một lượng kỳ một nhất định. Suy nghĩ. Một lúc hắn đem một quái vật tử trong linh thú tối tế ra. Là một khôi lỗi mình nhân đầu chư có tu vi ngưng đan kỵ. Thông qua. Lệnh phù hắn có thể khống chế nó đem tử liên một để nuôi dưỡng mà. Trùng. Sau khi an bài hết thảy lâm hiên mới đi đến phòng luyện công. Khoanh chân ngồi xuống. Lấy ra một khối ngọc giản chậm rãi đem thần. Thức chìm vào trong đó. Đây là phượng vũ cửa thiên. Một bộ công pháp. Cực phẩm hiếm thấy. Năm xưa huyền phong tiên tử sáng tạo và tu luyện. Nó tiến dai đến ly hợp kỳ phi thăng linh giới. Trước tiên lâm hiên đọc qua khai thiên trong này có hướng dẫn chuyển. Hóa bản mạng linh quang của khổng tước tiên tử thành phượng mạc chi. Thể để tu luyện phượng vũ cổ thiên quy U.I.E. Lần tham ngộ này đã là mấy ngày. Lúc này lâm hiên chậm rãi ngầm đầu. Lên trên mặt đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng Công pháp yêu tu coi trọng Xen luyện thân thể Nghe nói tu luyện đến cực hạn có thể giống như yêu Tục dùng thân thể huyết nhục để ngạnh kháng pháp bào Đối với điểm này Ban đầu lâm hiên còn có chút hoài nghi Nhưng từ sau khi chứng kiến Thần thông biến thái của kim lão quái Nghi ngờ của hắn đã tan hết Đương nhiên các các loài yêu tục khác nhau thì có lợi thế khác nhau. Phượng Hoàng là bách điểu chi vương. Yêu thể không chỉ cứng rắn mà còn. Nhẹ nhàng vô cùng. Nghe nói sau khi chuyển hóa thành Phượng Mạch Chi. Thể tốc độ độn quang cũng tăng lên không ít. Nhìn đến đây Lâm Hiên có chút động tâm. Nếu kết hợp với cổ thiên vi. Bộ thì chẳng phải là có thể so với thuấn di sao. Lúc này phượng vũ cổ. Thiên quyết dường như lại mở ra cho hắn một khoảng trời mới. Lâm Hiên. Xem xong đoạn khai thiên lại nhìn không được tiếp tục tham ngộ. Công pháp của huyền phượng tiên tử quả nhiên bất phàm. Mà nàng có liên. Quan với cổ thiên huyền tôn nên phượng vũ cổ thiên quyết cũng có. Liên quan đến sở học cổ thiên huyền Tông của hắn. Tuy vậy Lâm Hiên. Nào dám coi nhẹ tập trung toàn bộ thần niệm nghiên cứu. Lại thêm mấy. Ngày nữa hắn mới nhẹ buông ngọc giản rồi bắt đầu trầm ngâm. Trong này có nói sau khi tu luyện công pháp này tiểu thành trong cơ. Thể sẽ ghép thành ra một viên yêu đan như yêu thú. Về điểm này Lâm Hiên. Cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng kinh hỉ Bởi vì Nguyên Anh. Không hề bị ảnh hưởng mà lại có thêm yêu đan, như vậy thần thông so. Với tu sĩ cung cấp không phải là vượt càng xa sao? Đương nhiên cũng. Không phải là tu yêu nào cũng có yêu đan. Chỉ có tu luyện cực phẩm. Công pháp như Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết mới có cơ hội ngưng kết ra yêu. Đan, bất quá Phượng Vũ Cầu Thiên cũng không phải dễ dàng tu luyện. Muốn tiểu thành cũng không phải biết đến năm tháng nào. Hiện tại Lâm. Hiên chỉ cần nhập môn được là có thể mở ra thượng cổ cấm chế phá toái. Tư không trở về nhân giới. Lâm Hiên thở dài thầm mùn đỉnh tâm tư một phen. Sau đó hán phất tay áo. Bay ra ngoài. Mấy ngày này tuy chỉ là tham ngộ sơ qua về phượng vũ cửu. Thiên quyết nhưng đắt tiêu hao không ít tinh lực. Lâm Hiên quyết định. Nghỉ ngơi vài ngày. Lâm Hiên tới nhìn qua Nguyệt Nhi. Thiếu nữ xinh. Đẹp vẫn đang khắc khổ tu hành. Còn thi ma thì cũng khoanh chân mà ngồi. Chậm rãi luyện hóa nguyên anh. Tiếp đó Lâm Hiên đi tới trùng thất. Khôi lỗi kia cứ sáo canh giờ lại. Ném vào một đống tử liên một thôi thúc sự trưởng thành của ma phong. Mấy ngày sau... Lâm Hiên khoanh chân trong phòng luyện công hai mắt khẽ. Nhắm cả người được bao phủ bởi một tầng thanh khí nhàn nhạt. 10. Ngón tay liên tục biến àng pháp quyết trên mặt ẩm hiện vẻ thống khổ. Nếu có một tu sĩ nào khác thi triển nội thị thuật thì sẽ phát hiện. Hiện tại trong kinh mạch Lâm Hiên có vô số sợi tơ màu vàng đang không? Ngừng di chuyển. Mà trong khí hải nơi đan điện trừ nguyên anh và ma. Anh lúc này còn có thêm một một quang đoàn lớn bằng quả trứng đăng Xoay tròn không ngừng tuôn ra vô số sợi tơ màu vàng thâm nhập vào Trong các kinh mạch Lúc này Lâm Hiên đang chuyển hóa thân thể sang Phượng mạch chi thể Nếu miễn cưỡng muốn thành công thì chỉ cần có bản Mạng linh quang của khổng tức cùng với tu vi trúc cơ kỳ đem linh Quang đều đặn tán nhập vào kinh mạch là chuyển được Phương pháp này tuy tạm thời cải tạo thể chất cũng có thể tu luyện. Phượng vũ cổ thiên quyết nhưng sau này rất khó để tu luyện bí pháp. Này thâm sâu. Lâm Hiên một lòng theo đuổi tiên đạo. Nên hắn đã chọn lựa phương pháp. Khó nhất chính là trước tiên đem bản mạng linh quang luyện hóa một. Lần sau đó mới tự tiến hành mở rộng cải tạo kinh mạch. Quá trình này. Rất thống khổ và khó pha, nhưng thể chất sau này vô cùng phi thường. Ngày sau tu luyện Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Bất quá trong khai thiên huyền Phượng Tiên Tử cũng nhiều lần nhắc nhở. Hậu nhân nếu muốn dùng phương pháp này thì phải có hai điều kiện là tu. Vì phải tới nguyên anh kỳ và là tâm trí phải cực kỳ cứng cỏi Nghe nói. Sự thống khổ khi cải tạo kinh mạch cho dù là lão quái nguyên anh kỳ, cũng khó mà chịu nổi. Mặc dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng sự thống khổ khi tu luyện vượt xa. Hắn tưởng tượng, lúc này cả người lâm hiên thấm đấm mồ hôi. Sự thống, khổ này không chỉ về nhục thể mà tâm thần đương nhiên cũng đau đớn vô cùng. Hơn nữa quá trình này diễn ra liên tục ít nhất trong một tuần. Trăng, bất quá lâm hiên không lùi bước. Năm xưa khi còn là một tiểu tu. Sĩ là linh động kỳ thái điểu, hắn đã dám đi luyện tâm đường của phiêu. Vân Cốc, so với những thống khổ khi đó hắn phải chịu thì một chút khảo. nhiệm hiện tại sao có thể sánh bằng. Một tuần trăng trôi qua trong đau đớn dài đằng đắng như hàng năm. Khi sắc trời bắt đầu trạng vạng. Chỉ thấy Lâm Hiên mở bừng mắt thở ra một. Hơi rồi chậm rãi đứng lên. Ngấm lại một tuần trăng đã qua Lâm Hiên có chút kinh hãi. Ngoài sự. Thống khổ còn có những lần suýt tàu hỏa nhập ma. Lúc này trong lòng. Hắn không khỏi càng thêm bội phục huyền phượng tiên tử. Ngấm lại nàng. Là một nữ tử yếu đuối năm đó cũng dùng phương pháp bá đảo này trong. Lòng Lâm Hiên lại càng kính ngưỡng hơn Lâm Hiên nâng tay phải lên trước mắt Nhìn bề ngoài thì không có gì Thay đổi nhưng các kinh mạch đều trở nên cường kiện Hiệu quả dịch Kinh tẩy tuổi này đúng là vượt xa các công pháp của chính ma lưỡng đạo Sau khi tắm gội thay đổi y phục rồi nghỉ ngơi vài ngày Lâm Hiên cẩn thận nhiên ngắm lại công pháp yêu tu thần bí này thêm một lần nữa Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết tổng cộng có 9 tầng. 4 tầng đầu thích. Hợp với cảnh giới Nguyên Anh Kỳ. Còn 5 tầng sau là thuộc về Ly Hợp. Kỳ. Hiện tại Lâm Hiên có thể tu luyện đến tầng thứ 2. Sau khi tu luyện. Viên mãn còn có thể ngưng thành yêu đan. Song theo lời của Huyền. Phượng Tiên Tử Ghi lại muốn đạt đến cảnh giới như vậy cũng phải mất. Đến 6-70 năm. Mà hiện giờ Lâm Hiên đang rất muốn trở lại nhân, giới Lại nói chỉ cần nhập môn là có thể sử dụng truyền tống trận xong Lâm. Hiên vẫn quyết định luyện xong tầng thứ nhất. Dù đây là lần đầu hắn tu luyện công pháp yêu tu nhưng do kiêm tu chính. Mà cùng kiến thức huyên bác Lâm Hiên nhanh chóng lính ngộ được pháp. Quyết của tầng đầu tiên. Tiếp đó Lâm Hiên phất tay áo một cái. Một cái hộp ngọc bay vút ra, lâm, hiên khẽ con ngón tay búng ra một chỉ đem nắp hộp mở ra. Một bảo vật, lớn bằng nắm tay lập tức xuất hiện. Mặt ngoài nó được bảo phủ bởi một, tầng khí mờ nhạt bên trong tàn ra một cỗ yêu lực cực kỳ mạnh mẽ khiến. Người kinh hãi, cho dù là cực phẩm tinh thạch cũng không thể so sánh. Được, không cần phải nói đây chính là yêu nhãn xá lợi. Yêu mạch nơi đây có. Phẩm chất không tệ nhưng nếu sử dụng thêm bảo vật này thì hiệu quả tu. Luyện sẽ càng gia tăng. Nhầm lại khẩu quyết nhập môn một lần Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống. Hai tay ghép quyết bắt đầu quá trình tu luyện. Mọi sự tình trong ly tuyến hạt đều giao cho Kim Linh xử lý. Lâm Hiên. Chuyên tâm tu luyện thời gian tự nhiên là trôi nhanh như bóng câu bên. Cửa sổ, 10 năm trôi qua đại môn đồng phủ vẫn đóng chặt, thêm 2 năm trôi qua vẫn không chút động tính, 15 năm đã qua đi 89 tu sĩ của ly tuyến hạp vẫn chưa từng, thấy qua mặt chủ nhân bất quá kim linh vẫn có thể xử lý sự tình trong, tốc vồn thoảng, trong thời gian này cũng không có ngoại địch nên tất yên, tĩnh tỉnh. Nhưng vào một ngày trên Không Trung Ly Tuyến Hạp đột nhiên xuất hiện một đám mây ngũ sắc bên trong còn ẩn ẩn có tiếng phượng hót vang, tiếp đó đám mây lóe ra linh quang rồi hóa thành một con phượng hoàng ngay trước mặt mọi người. Nó bay lượn trên Không Ly Tuyến Hạp rồi đâm thẳng vào vách núi biến mất không thấy tăm hơi. Mà ngọn núi kia chính là nơi động phủ của Kim lão quái nhưng nay đã ai chủ mới. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là dẫn động đến các tu sĩ ly tuyến. Hạp, bọn họ đang đầu bàn tán thì một đạo độn quang màu vàng đáp xuống bãi cỏ. Quang hoa thu liễm hiện ra một nữ tử vận cung trang màu vàng. Tuy dùng mạo không phải quá mỹ lệ nhưng lại toát ra khí độ nhàn nhã khiến tất cả các tu sĩ nơi đây đều lộ vẻ cung kính. Không cần phải nói đó chính là Kim Linh Tiên Tử. Những năm gần đây nàng mạnh mẽ quyết đoán khí chất tự nhiên trở nên bất phàm. Có Linh Đan của Lâm Hiên trợ giúp cuối cùng nàng cũng phá. Tan được bình cảnh. Ước chừng một năm trước đã thuận lợi nhưng ghét. Thành Kim Đan. Chú thích một châu về hợp phố. Thành Ngữ Châu về hợp phố thường được dùng hàm ý chỉ những thứ quý. Giá không mất, sớm muộn cũng sẽ quay trở về với chủ nó Thành ngữ châu về hợp phố được hình thành từ điển tích Trung Quốc Về nguồn gốc của thành ngữ này, cụ Đào Duy Anh đã lý giải rất rõ trong Từ điển truyện kiểu Ở thành ngữ châu về hợp phố, châu là từ vốn Dùng để chỉ ngọc trai, về sau để chỉ ngọc nói chung còn hợp phố vốn Là tên của một quận xa xưa của Giao Châu Đây là một nơi sản xuất châu, nổi danh, tương truyền ở thời hậu Hán có tên quan Thái Thú Tham Lam Bảo Tàn. Thường bắt dân lấy Ngọc Châu rất ngặt, vì thế mà dân đã bỏ quận nhà để sang quận giao chỉ. Cho đến khi Mạnh Thường đến thay chức Thái Thú ra, những đảo luật mới bỏ những tệ cũ cho dân chung tự do kiếm châu sản xuất châu. Thì châu từ quận giao chỉ trở về quận hợp phố quê nhà. Từ. Tích này, người ta mới dùng câu châu về hợp phố để chỉ vật quý trở. Lại trốn cũ, hay nhận lại những vật quý đã mất. Trong truyện kiều, đại thi Hào Nguyễn Du đã vận dụng thành ngữ châu. Về hợp phố vô cùng tài tình. Thoa này bắt được tư không? Biết đâu hợp phố mà mong châu về. Ô ô.